Ngày hôm nay đẹp nhất Sáng hôm nay, khi vừa thức dậy, bất chợt tôi nhận ra, hôm nay là ngày đẹp nhất trong đời Đã nhiều lần tôi tự hỏi, mình cần phải làm gì để ngày hôm nay trở nên có ý nghĩa hơn Nghĩ vậy, tôi cố gắng làm việc với niềm say mê và nỗ lực hết mình Tôi đã sống, đã cố gắng để vươn tới mục đích Và mỗi ngày trôi qua, tôi càng tiến gần đến mục đích của mình hơn Tất cả những điều này khiến tôi trở nên mạnh mẽ và phấn chấn Tôi đón nhận ngày hôm nay với trái tim ngập tràn hạnh phúc Tạo hóa đã ban tặng cho tôi thiên nhiên tràn đầy sức sống Sự tươi mát của làng sương sớm Ánh nắng tươi đẹp của mặt trời Những đám mây trắng bồng bềnh, bao khóm hoa rực rỡ xinh tươi Vô vàng tiếng chim rộn ràng thánh thót. Ngày hôm nay chẳng có điều gì trong số những sáng tạo kỳ diệu của tạo hóa Nằm ngoài sự quan sát của tôi Tôi luôn khám phá và tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ tình yêu của mình với người khác. Tôi sẽ giúp đỡ người nào đó mà không cần sự đền đáp. Ngày hôm qua, tôi đã trao tặng lời nói tha thiết cho một người. Và ngày hôm nay, tôi sẽ gặp gỡ và nói với người đó rằng tôi yêu người đó rất nhiều. Ước gì tôi có thể chăm sóc suốt đời cho người đó và người đó thực sự có ý nghĩa trong cuộc sống của tôi. Ngày hôm nay, Tôi biết để mọi khổ đau phiền muộn trong quá khứ trôi đi Tôi không còn khát khao những điều chỉ để làm thỏa mãn lòng vị kỷ của mình Tôi đón nhận sự việc trong cuộc đời với tấm lòng rộng mở Và khát khao làm việc để đem lại điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống này Tối hôm nay, trước khi đi ngủ Tôi sẽ bước ra sân và ngước lên nhìn bầu trời Tôi sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh trăng Những vị tinh tú lấp lánh ở chân trời Và ngợi ca tạo hóa Về những kỳ công sáng tạo đó Tôi sẽ chìm vào giấc ngủ thanh thản như một đứa trẻ Lòng tràn đầy hy vọng Và tin tưởng vào ngày mai Cũng là một ngày đẹp nhất Mỗi sáng thức dậy tôi đều nhắn nhủ mình Ta có sức mạnh để khiến cho mình hạnh phúc Hay bất hạnh vào ngày hôm nay Ta chỉ việc lựa chọn cái nào mà thôi Hôm qua đã chết Ngày mai thì chưa tới Ta chỉ có một ngày là ngày hôm nay Vì vậy Ta sẽ chọn hạnh phúc trong ngày này. Rujo Marx